Ái quả tình hoa Chương 1 Xuân đã về làm ấm áp lòng người Ngoài kia trầm hoa đuôi nở Nhưng tại Đài Bắc mưa dầm suốt mấy ngày nay Mây mù xả thấp xuống ngọn cây như đe dọa Đường phố ướt ác trơn trật Khách bộ hành và xe cộ chen chút tránh nhau để vượt qua đường Y phục của họ đều ướt đẫm bởi những đợt mưa phùng gió lạnh Làm cho lòng người cảm thấy một nỗi buồn mang mát Tại trạm xe lửa, chiếc xe tốc hành vừa từ Đài Nam tới. Hành khách trong xe chanh nhau bước xuống. Họ như bị cảm nhiễm cái không khí ẩm ướt của Đài Bắc. Và cùng dỗ dã bước nhanh đi qua thiên kiều. Họ nhoi người để lách mình ra cửa rào như nước vỡ bờ. Khi ra khỏi cống, mọi người cùng phân tán như nước vừa thoát khỏi đập. Chạy tản mát, khắp nẻo về đại dương. Trong số hành khách có một chàng trẻ tuổi tên là Lê Dịch Phi. Cũng từ trên chiếc xe tốc hành vừa xuống, chân chân trong số người ồn ào, hỗn động đó, đi qua thiên kiều. Nét mặt chàng đen sạm, ghi trải qua nhiều nắng sương của miền Nam. Thay cầm xuất tay, bước đi mạnh dạn gián điệu phạm vỡ của những người thích hoạt động. Lê Dịch Phi vừa tiến ra khỏi cổng trạm, bỗng nghe có tiếng người gọi. Tiểu Lê, Tiểu Lê. Chàng nghe tiếng liền nhìn quanh trong đám đông, thì ra là tiếng của một người bạn học trên lớp chàng. Tên là Hoàng Thiên Phú. Chàng vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, vẫy vẫy tay nói: Thiên Phú, lâu quá rồi mình chẳng gặp nhau." Hoàng Thiên Phú vừa khỏi đám đông để bắt tay chàng. "Tử Lệ, mày thay đổi nhiều quá." "Vì những câu rồi mày hỏi. Em thay đổi nhiều à?" "Ừ, vừa khóe mảnh lại vừa đen nữa. Giống như một tên đại hán thổ bảo chứ gì. Giống các diễn viên phong của màn bạc Tây phương chứ." Hành khách đã ra hết khỏi cổng Còn lại một số ít chậm rãi đi ra Bỗng nhiên Lê Dịch Phi chú ý điều gì đó rồi hỏi Anh đến đón trước ai vậy anh Phú? Hoàng Thiên Phú cười cười nói Đón rước nhà ngươi chứ đón ai? Phi nhìn thẳng vào mặt Phú Tỏ vẻ không tin hỏi Không thể tin được Bởi tôi từ Nam về đại Bắc Anh đâu hay mà tiếp trước Đúng rồi Mỗ không biết hôm nay nhà ngươi về Nhưng ông nhà của nhà ngươi hay Ông nhà tôi hay Nên cho anh biết mà đến đón à Phú vẫn lắc đầu nói Cũng không phải Bởi anh với ông nhạc em Đâu có thường giao thiệp mà hay Nhưng có việc đến đại Bắc Gặp Lão Trương lái xe đi Hỏi ra mới biết Lão đi trước em Phi suýt chặt Tây Phú nói Cảm ơn anh quá Anh nói có Lão Trương đến trước em Ừ Xe đậu trước quán ăn ngoài đường sắt kìa Hay quá Chúng ta cùng đi qua đó nè Hai người bước đi Phú vừa đi vừa hỏi Tiểu Lê Công việc làm có thú lắm không khi cười cười nói cũng như anh đã từng nếm qua hồi năm trước chưa có gì khác đâu y viện trưởng thường nhắc em à nghe nói cô bân bân từ nhật mới về phải không khi trợ mắt vừa cười vừa trào lộng cô ấy có về thì về chứ có can gì đến em thôi đừng nói cứng trước mặt tôi cậu ơi có nhiều người khen ngợi cậu lắm họ nói nếu cậu kết hôn với con của viện trưởng một y viện lớn như vậy Trong tương lai cô sẽ làm chủ y viện này Nếu lời đó đúng Mai sao đừng quên tên bạn học già này Khi lỡ bước Cho nó hưởng một chén cơm lạc cũng đủ vui rồi Phi vỗ lên vai phú Chàng chưa có phản ứng nào Bỗng từ bên kia đường sắt Một gái tài xế tuổi trạc trung niên Lái xe chờ đến Hướng dạo Phi mà chào hỏi Cậu Lê cô vừa về đến Kỳ chú Trương cảm ơn chú đến trước tôi Ừ nghĩa gì cậu bốn phận mà Diễn trưởng có giận tôi Nếu như cậu còn có công việc tại Đại Bắc Thì giao xe cho cậu sử dụng Tôi trầm ngâm dây lát rồi nói Ờ hôm nay tôi cũng không có chuyện gì cần Phú bèn hỏi sang chuyện khác Tiểu Lê Lâu quá em mới về Đại Bắc Gấp gì mà dây ý viện Phải rồi tôi cũng muốn đi thăm một vài người bạn ở đây Lão Trương ngồi vỉnh tay lái nói Hiện giờ cậu muốn đi đâu Chú Trương Tôi không muốn làm nhọc công chú Chú nên cho chìa khóa xe cho tôi, riêng chú ở tại chợ chơi hay chở về tùy ý. Làm vậy thì nhọc công cậu lái xe lắm. Đừng lo, chết chú ngại tôi không vững tay lái. Tôi trước, tôi có lái nhiều năm rồi, hơn nữa trong nửa năm nay, tại y viện Hải quân cũng có cấp cho tôi một chiếc xe riêng. Lão trương cười cười phủ nhận. Đâu có cậu, viện trưởng còn khen cậu lái xe giỏi, tôi nào dám bảo cậu lái xe dở chứ. Vi thở tay vào túi lấy ra tờ giấy 50 đồng Dưới vào tay Lão Trương Chú lấy chút ít đi uống cà phê Lấy Thảo với tôi Lúc đầu Lão Trương khước từ Nhưng sau rồi cũng lấy tờ giấy bạc Rồi Lão lấy chiếc sắt tay nhỏ của Lão Bước xuống xe Vi lên xe dùng tay tỏ dấu mời Phú Lên xe anh Phú Phú bước lên xe ngồi cạnh bên Vi Chàng đưa tay ra ngoài vẫy vẫy chào Lão Trương Đồng thời mở máy cho xe chạy Hoàng Thiên Phú hỏi Chúng mình đi đâu bây giờ đây À, dường như Phi chưa ăn cơm, mời Phi đến quán ăn, mình đái Phi một chậu. Em đã ăn trên xe lửa rồi, được anh mời mà không nhận thì tỏ ra bất kính. Nói chuyện có vẻ ở nhà bên vừa ra quá, nào, cho biết Phi thích dùng gì nè. Chủ đái gì thì khách dùng nấy, nhưng điều tối cần là đơn giản thôi, đừng quá lãng phí thời gian vào việc ăn nhậu. Phải rồi, cậu còn tính chiều nay đi thăm bạn bè nữa. Nói cho lão Trương nghe thấy thôi, bởi mình muốn giữ xe lại thì phải có lý do ấy mà. Phú tỏ vẻ đồng ý cực đầu nói chú ý vậy thì hay lắm Anh à gần đây tình hình y viện thế nào Ông giám đốc không thường thông tin cho Phi biết sao À tình thức giấy tờ mà Em muốn nghe chính nơi miệng anh kể lại sắc thật hơn Đại khái không khác gì hơn trước bao nhiêu Chỉ trang bị thêm dụng cụ Cũng như có nhiều bệnh nhân hơn trước Phi cười cười nói Sinh ý hương lồng thông tướng hải Ý là sinh ý thành vượng có tiếng khắp nơi Đúng vậy, thực giám đốc có duyên Nên tài nguyên thạnh mậu đạt tam giang Tức là tài nguyên dồi giàu Vô như nước vỡ bờ Do đó, cái bụng của ông ta càng ngày càng lớn Đầu năm nay, mở thêm bệnh viện thần kinh Ông chủ tính rất hợp thời Thế giới càng văn minh Người ta mang bệnh thần kinh càng nhiều hơn Anh nói nghe thử Có bệnh nhân nào đặc biệt không? Tử Lê, chúng mày về y viện Sẽ tự mình khai thác lấy Nên tha cho việc anh phải kể lại em nghe Chúng mình hiện giờ mang chuyện bệnh nhân thì có thú vị gì nhà Phú nói thếphi luyện thay để mục trước khi đến trạm xe lửa anh đã tính vắng xong bộ chú mày chiều nay có thiết một gì hay ạ mình đi Dương Minhsuân xem qua anh đạo được không Phú nhìn ra ngoài cửa xe nói tiết trời âm ý thế này mà đi thưởng qua nổi gì theo ý em tiết trời này đi thưởng qua mới hộ chứ bởi không người đông đút trên lấn mình được tự do hơn trời đến trời trong sáng Không gió mưa mà lên núi Thì người xem người chứ xem qua nỗi gì Hay lắm cao luận cao luận Trách gì chú mày viết văn chẳng hay sao được Luôn cá miệng mộm của chú mày Nghe cũng có vẻ thi sĩ quá Anh đừng có nói kiểu đó nữa Tổn thọ lắm Phủ lý sang phi nói Nói sao mà tổn thọ Anh chưa cho chú biết Em của anh nó rất thích văn thi của chú mày Cô ấy muốn tìm gặp chú mày một phen Để cho biết mặt Phi nửa đùa nửa thật Được rồi lúc nào rảnh anh mời cô ta đến Em sẽ đứng thỉnh khách Phú nhếu mày liếng môi nói Tôi không làm thấy đâu Bởi mình là đàn anh mà Đâu có mời một dẫn dắt cô ta đi được Để cô ta tự do chứ Thức kính em đâu có ngờ Anh Phú của mình là chính nhân quân tử thế này Không phải mang lốt Chính nhân quân tử Chẳng qua tự chính cơ banh áo Cũng nhờ cô ấy lo dựng kia mà Phi ngừng xe lại, cười cười nhìn Phú nói. Thôi, đừng nói chuyện đông chuyển tay nữa. Nào, anh đã mời em dùng cơm, hãy tính dứt khoát đi. Thì tôi đã mời chúng mày dùng cơm mà. Gần đây đâu có quán cơm nào. Em thay đổi ý định dùng cơm tại quán. Bây giờ mình mua hai phần cơm lên xe ăn. Chiều sẽ về Đại Bắc. Dùng thắng kè một bữa được không? Chú mày tính rất hay. Đừng gì lẽ đó mà bắt mình phải mời dùng hai bữa. Tôi chỉ mời chú mày một bữa thôi. Muốn tính ăn gì thì tùy ý. Phi thức cười nói, kể ra đầu ốc anh cũng nhảy bén thật, em chưa hề nghĩ đến điều đó, bằng không em đã báo hại anh đã hai lần rồi. Thôi đừng nói xàm, hãy xuống xe mua hai phần cơm đi.